chương á c bạn đang n g e tiểu thuyết đam Mỹ, kính vạn hoa chết chóc của tác giả Tây Tử Tự. giả Kính hoa chóc Đam đ của Mỹ, vạn ợ c thực h i sáu mươi tám cái chết của hồ điệp đến phòng viện t r ư ờ n g vào lúc này là cực kỳ mạo hiểm nhưng đôi khi không mạo hiểm một chút thì khó mà có được manh mối quan trọng l â n thu thạch và nguyễn đăng trúc theo đ ư ờ n g hành lang xoáy ốc lên cao dần chẳng mấy chốc đã có mặt ở tầng sáu nơi phòng viện t r ư ờ n g tọa lạc bấy giờ đã gần mười hai giờ viện điều dưỡng chìm trong bóng tối dày đặc chỉ có duy nhất căn phòng này phát ra ánh sáng không khỏi khiến người ta chú ý tiếng nhảy lầu của cô y tá vẫn tiếp diễn những tiếng bình bịch vang lên đều đạn khiến người ta không khỏi bất an lâm thu thạch và nguyễn nam trúc không vào thẳng phòng viện t r ư ờ n g mà tìm một góc khuất quan sát tình hình trước khóa cửa phòng đã bị hỏng cho nên bất cứ ai cũng có thể ra vào từ cửa sổ lâm thu thạch lờ mờ trông thấy bóng người đi lại bên trong là người sao lâm thu thạch kéo hỏi nguyễn nam t r ú c chắc vậy nguyễn nam t r ú c trả lời nếu không phải người chắc không có bóng nếu đã là người muộn thế này tới phòng viện trường để làm gì lâm thu thạch đang nghĩ chờ thấy cửa phòng bật mở một người mà lâm thu thạch không ngờ tới từ trong phòng bước ra người này chính là hồ điệp kẻ họ để ý mấy ngày nay sáng về cô ta lạnh lùng sắc da trắng tái dưới ánh đèn càng trở nên nhợt nhạt trong tay cô ta ôm một cái túi đựng thứ gì đó ở bên trong lâm thu thạch chưa kịp phản ứng nguyễn đăng trúc đứng phía sau đột nhiên tiến đến một bước cất giọng gọi t h ằ n g tên cô gái hồ điệp hồ điệp khựng lại lâm thu thạch nhìn thấy khi nghe thấy có người gọi tên mình gương mặt hồ điệp lộ ra vẻ kinh sợ rất rõ cô mang cái gì đi đó nguyễn nam t r ú c khẽ hỏi hồ điệp liếc nhìn họ một cái quay người bỏ chạy cũng may nguyễn nam t r ú c đã lường trước hắn tiến lên vài bước nắm được tay cô ta kéo lại lâm thu thạch nhanh nhẹn lại gần nghe thấy nguyễn nam t r ú c cười nhạt nói với hồ điệp chạy đi đâu hồ điệp không nói gì ánh mắt nhìn nguyễn nam t r ú c ẩn d ấ u sự sợ hãi lẫn phẫn nộ cô ta nói chị có quyền gì tôi làm gì chẳng liên quan tới chị nguyễn nam chúc chẳng thèm đáp lời thò tay giật luôn cái túi hồ điệp ông khư khư cái túi không chịu thả nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô gái sức lực không thể so sánh với nam giới cho nên cái túi của cô ta nhanh chóng nằm trong tay nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc mở ra sau khi nhìn thấy thứ ở bên trong lông mày hắn nhíu lại sắc mặt tương đối khó coi l ò n g thu thạch cũng lại gần xem thấy trong túi là xác trẻ sơ sinh bọc trong miếng vải rõ ràng vừa lấy từ trong phòng viện trường ra cậu liếc nhìn hồ điệp nhận thấy cô ta đang run lẩy bẩy cho tôi về đi hồ điệp nói thả tôi ra cô ta sắp trở về rồi không thấy đ ư a bé chúng ta sẽ chết hết nguyễn ông chúc nghe vậy liếc nhìn hồ điệp giọng nói lạnh lùng cô ta ý cô là cô y tá tóm lại tại sao cô lấy cắp đứa bé hồ điệp nói không phải tôi lấy cắp chỉ vì cảm thấy thứ này rất quan trọng biết đâu chìa khóa nằm bên trong cho nên mượn mang về xem thử một chút thôi cô ta cố gắng giải thích có thể thấy hồ điệp muốn dùng lời lẽ lấp liếm cho qua nhưng cái cớ cô ta đưa ra thực sự không thuyết phục ngay đến lâm thư p h ả i còn cảm thấy khó tin thứ này chỉ có thể mang ra vào ban đêm hồ điệp càng lúc càng sốt ruột như thể sợ sệt điều gì ban g à y động vào nó sẽ khóc nguyễn nam chúc nhíng mày thôi được bọn này sẽ về trước hồ điệp mừng như từ tù được ân xá nhưng nguyễn nam chúc chưa chịu buông tha hắn vẫn giữ tay không cho cô ta đi lâm thu thạch đứng bên cạnh giữ chiếc túi ba người bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới khi sắp tới chiếu nghỉ lâm thu thạch chợt nghe thấy một âm thanh khiến cậu dựng c ả tóc gáy đó là tiếng r y cao gót gõ trên mặt sàn y tá nhảy lầu đang trở về do tình hình quá cấp bách lâm thu thạch chẳng buồn diễn xuất gì nữa cậu thì thầm với nguyễn nam trúc cô ta đang về nghe thấy giọng nói đàn ông hồ điệp ngần người rõ ràng cô ta vô cùng kinh n g ạ c thậm chí không kìm được lớn tiếng tốt lên cô cô là đàn ông nguyễn nam chúc chẳng buồn để ý tới cô ta hắn nói với lâm thu thạch âm thanh vang lên từ đâu lâm thu thạch tập trung lắng nghe tầng bốn cậu ngước mắt lên trò tay về một lối cầu thang khác cũng dẫn lên lầu sáu hình như là bên kia đi chúng ta quay trở lên nguyễn nam chúc nói hồ điệp ngơ ngác như mất hồn tự hồ việt phát hiện ra lâm thu thạch là đàn ông đã khiến cô ta chịu đả kích nặng nề lâm thu thạch thấy lạ cậu và hồ điệp không thân cho dù biết mình là đàn ông tại sao cô ta phản ứng mạnh tới vậy cậu là nam hay nữ có ảnh hưởng gì lớn đâu vừa đặt chân lên tầng sáu họ nghe thấy từ phòng viện trường vang lên tiếng khóc thê lương của phụ nữ tiếng khóc chói tai kinh khủng vô cùng khiến người ta lạnh người lâm thu thạch cảm giác bàn tay cầm chiếc túi trở nên gai gai đúng lúc đó hồ điệp quay sang nhìn lâm thu thạch khẽ nói để tôi cầm cái xác cho thứ này nguy hiểm lắm nguyễn nam chúc nghe vậy nhào mắt liếc cô ta một cái tự mình lấy chiếc túi từ tay lâm thu thạch không cần để tôi cầm sắc mặt hồ điệp trở nên trắng bệch cô ta muốn nói gì đó nhưng nguyễn nam chúc không quan tâm hắn rảo bước nhanh hơn từ tầng sáu đi xuống ba người không dám chần chừ nửa giây họ chạy một mạc h xuống tầng bốn sau khi rời cầu thang liền nhìn thấy trên hành lang có một cái bóng tất cả như nín thở cô y tá đang đứng ở cuối hành lang xương cốt trên người gãy quá nửa cho nên dáng đứng của cô ta vặn vẹo không còn ra dạng người trên tay cầm con dao dính máu khuôn mặt nở một nụ cười g â y rợn ba người định chạy ngược trở lên nhưng tốc độ của y tá rất mau lẹ chỉ trong tích tắc cô ta đã xuất hiện trước mặt họ l ầ n thu thạch chưa kịp phản ứng gì chỉ thấy y tá g i ờ con dao lên mũi cậu hít phải mùi tanh nồng của máu trong khoảnh khắc này nó giống như mùi của cái chết lưỡi dao chém xuống y tá bất ngờ tấn công hồ điệp biểu cảm của nguyễn nam trúc thật kỳ quái dường như hắn đang đợi gì đó lâm thu thạch k ê u áo đánh động sa hiệu hắn mau chóng rời khỏi nhưng nguyễn nam trúc nắm tay lâm thu thạch giữ lại nguyễn nam trúc giơ ngón tay sa hiệu im lặng lâm thu thạch hơi sốc vì nhận ra hồ điệp đang bị tấn công cô ta bị trúng một da vào bụng gương mặt cô ta có gì đó khác lạ như thể không hề sợ hãi cái chết đang tới cô ta nhìn sang bọn lâm thu thạch đó là một cái nhìn ác ý giống như khán giả dưới sân khấu đang chờ đợi màn kịch diễn ra hết nhắc này tới nhắc khác y tá chém nát cơ thể hồ điệp hồ điệp ngã xuống như một cây móc quần áo hai mắt nhắm nghiền cái chết đã đến y tá ngẩng đầu nhìn về phía lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c đang đứng trong góc khuất máu nhỏ giọt từ con dao xuống đất nguyễn nam t r ú c rút hai con búp bê m a t xi o t ca ra khỏi túi lấy con nhỏ nhất ném tới chỗ y tá bọn tôi tìm thấy gã rồi bước chân của y tá cựng lại nguyễn nam t r ú c nói gã ở sau lưng cô y tá đứng như trời t r ồ n g dường như đang ngẫm nghĩ lời nguyễn nam t r ú c nói nguyễn Nam g trúc nói tiếp bọn tôi có thể giúp cô giải quyết lần cuối gã là thứ đáng chết hắn đưa chiếc túi đựng s á t khô cho y tá nguyễn Nam g trúc nói xong y tá đón lấy chiếc túi từ tay nguyễn nam trúc cô ta chậm rãi quay lưng định rời đi lâm thu thạch chứng kiến tất cả sự việc kinh ngạc đến không thốt nên lời chỉ thấy nguyễn nam trúc thở ra một hơi dài cười khổ nói cũng may có tác dụng lâm thu thạch nói anh có thể giao tiếp với quỷ à đây là điều khiến cậu kinh ngạc nhất nguyễn đăng trúc lắc đầu hắn không nói gì có lẽ chẳng muốn bàn luận thêm về việc này bèn ó i sang chuyện khác xác của hồ điệp nằm ngay trước mặt bị y tá chém nát gần như hỏng hết nhân dạng lâm thu thạch nói chúng ta nên về đi thôi nguyễn đăng trúc nói không tiếp tục chờ ở đây chờ ở đây làm gì nữa lâm thu thạch chẳng hiểu gì cả nguyễn nam trúc chỉ thi thể của hồ điệp dĩ nhiên là chờ gã xuất hiện hắn cười cười tôi vừa hứa với cô y tá mà lâm thu thạch sững sờ hai người đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi thời gian dần t r ô i khoảng ba giờ sáng thi thể trước mắt họ bắt đầu có những biến đổi quái dị lâm thu thạch nghe thấy tiếng lúc nhúc như dòi bọ cậu nhìn vào xác hồ điệp nhận ra cái xác ấy đang hơi cử động đôi mắt nhắm nghiền lại mở ra lần nữa lâm thu thạch định lùi lại nhưng bị nguyễn nam trúc vòng tay giữ lại nói đừng sợ nghe thế lâm thu thạch bỗng không còn sợ nữa trên thực tế mỗi khi có nguyễn nam trúc bên cạnh lâm thu thạch luôn cảm thấy bình yên dường như tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát sẽ không thể có sự cố xảy ra dĩ nhiên lâm thu thạch biết cảm giác này là không nên cậu không thể quá dựa dẫm vào nguyễn nam trúc chắc chắn sẽ có lúc hai người phải tách nhau ra không hiểu sao khi nghĩ tới đây lâm t h u thạch cảm thấy hơi chới với nhưng trước s a u động cảm xúc đó chẳng mấy chốc đã bình lặng trở lại bởi cảnh tượng trước mắt càng lúc càng ghê rợn hồ điệp bò dạy từ mặt đất vô số vết thương chí mạng tựa như không ảnh hưởng gì tới cô ta hồ điệp đã sống lại chỉ là thân xác cô ta giờ đây rách nát tả tơi trông như chực ngã xuống bất cứ lúc nào đôi mắt đã nhắm nghiền lại mở to tràn đầy dục vọng nhìn thẳng vào nguyễn nam t r ú c cứu tôi với hồ điệp cất tiếng nói ban đầu cô ta nói rất chậm nhưng mau chóng khôi phục sự trôi chảy như người bình thường cô ta nói với lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c cứu với hai người mau lên cứu tôi với tôi vẫn chưa chết lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c đứng im bất động lâm t h u thạch nheo mắt cố nhìn thật kỹ còn nguyễn nam chức không có biểu cảm gì thần trí hồ điệp dần tỉnh táo cô ta chợt nhớ ra điều gì biểu cảm trở nên méo mó cô ta gằn giọng tại sao tại sao hai người chưa chết nguyễn nam chức nói mày tưởng bọn tao sẽ chết như bọn t i ế c chi vân ư hồ điệp không nói gì thật là tiếc nguyễn nam chức nói cô ấy đã tha cho bọn tao bởi vì bọn tao sẽ giúp cô ấy giải quyết mày hắn bật cười chỉ cần không cho mày tìm được thân xác mới tao nói đúng không sang anh dậy hơi thở hồ điệp trở nên gấp gáp cô ta nói tôi không hiểu chị nói gì không sao nguyễn nam t r ú c nhìn kẻ đối diện giọng điệu trở nên thương xót mày đoán xem tại sao cô ấy lại giết mày đầu tiên hồ điệp sững người ngốc quá đi nguyễn nam trúc lại cười là vì tao nhét tờ giấy ghi số phòng năm lẻ hai vào túi quần mày đó hồ điệp tức điên người cô ta lục túi quần quả nhiên lấy ra tờ giấy ghi số năm lẻ hai ban nãy khi nguyễn nam trúc tóm cổ tay hồ điệp đã lén nhét vào hồ điệp cứ nghĩ sáng sớm tỉnh dậy sẽ nhìn thấy hai cái xác bị băm nát ai ngờ nguyễn nam trúc và lâm thu thạch còn nguyên vẹn đứng chờ mình con khốn kia sao lại tha cho hai đứa nó sự c ô m tức nhấn chìm đôi mắt của hồ điệp cô ta ném tờ giấy xuống đất cả người run lên vì tức giận lâm thu thạch đứng một bên chứng kiến sự việc cậu đoán chắc nếu trong tay hồ điệp có vũ khí cô ta sẽ không ngần ngại lao ngay vào hai người hồ điệp đặt tay lên tường quay lưng định bỏ đi nguyễn nam chúc nói tính đi đâu hả tôi đi đâu liên quan gì tới hai người hồ điệp lạnh lùng nói dĩ nhiên có liên quan nguyễn nam trúc nhanh nhẹn tiến lên đá hồ điệp một cái hắn tung hết sức và cú đá sau khi hồ điệp ngã xuống hắn dẫm bản chân lên lưng của cô ta không lẽ mày nghĩ t a để mày bỏ đi để mày tìm được thân xác mới à vẻ mặt hồ điệp đột nhiên trở nên kinh hoàng nói chị n ó linh tinh gì vậy nguyễn nam trúc không đáp quay sang v ẫ y lâm thu thạch mấy giờ rồi lâm thu thạch nhìn điện thoại ba giờ bốn mươi nghĩa là trời sắp sáng trước bình minh chính là thời khắc tối tăm nhất nơi họ đang đứng không có đèn nhờ ánh trăng mờ mịt miễn cứng mới nhìn thấy cảnh vật xung quanh hồ điệp đột nhiên sẽ r ư ụ u mạnh dưới chân nguyễn nam trúc cô ta kêu ré lên cố vùng vẫy ngồi dậy nguyễn nam trúc không buồn khách sáng tặng hồ điệp thêm một cước như bú tạ hồ điệp đập mặt xuống đất x í t nữa ngất đi lâm thu thạch nghe nguyễn nam trúc nói liền hiểu mọi chuyện hồ điệp này không phải là hồ điệp nói một cách chính xác cô ta đã từng là hồ điệp nhưng giờ thì không phải ba người tiếp tục g i ằ n g co sáu giờ hừng đông l é lên ở chân trời đám người lần lượt rời khỏi phòng tập trung ở căng tin ăn sáng hồ điệp bị giữ trên mặt đất giống như không buồn giẫy u ộ n g nữa nguyễn đàm trúc luôn nhìn chằm chằm cô ta ánh mắt chưa giây phút nào lơi lỏng sự tập trung của hắn rõ ràng có ý nghĩa bởi vì khi mặt trời ló dạng hồ điệp tưởng như hấp hối đột nhiên lồng lên nhào về phía lâm thu thạch đứng trong góc sự việc bất ngờ xảy ra lâm thu thạch không kịp tránh cũng mai nguyễn đăng trúc đã có chuẩn bị hắn dùng một tay c h ụ p lấy tay hồ điệp quăng mạnh khiến cô thể cô ta đập vào bức tường phía sau bịch một tiếng hồ điệp đập mạnh vào tường phát ra âm thanh rất lớn biết mình không còn cơ hội cô ta khóc òa lên như một đứa trẻ nếu là ngày thường có lẽ lâm thu thạch sẽ thấy thương hại với một cô gái yếu đuối như vậy nhưng vì đã biết thân phận thực sự của hồ điệp nên trong lòng của cậu rất bình thản nếu không nhờ sự nhạy bén của nguyễn nam trúc rất có thể hai đứa đã toi đời giữa tay hồ điệp đứng trước kẻ địch mà mềm lòng tuyệt đối không phải hành vi sáng suốt lâm thu thạch không nói gì chỉ im lặng quan sát thần thái có vài phần giống với nguyễn nam t r ú c tha cho tôi đi tôi không muốn chết hồ điệp méo m á u tôi có làm gì sai đâu tôi không muốn chết vẻ mặt nguyễn nam t r ú c trở nên quái dị dường như hắn không hiểu hồ điệp nói gì mày không làm gì sai chắc không hồ điệp thút t h í t nguyễn nam t r ú c nói không lẽ mày không biết mình đã làm gì hồ điệp chầm chậm, chậm ngẩng lên nhìn nguyễn nam t r ú c nói tôi chẳng biết gì cả nói xong cơ thể hồ điệp bắt đầu biến hóa bụng cô ta lồi lên giống như sản phụ mang thai mấy tháng cô ta rên rỉ giẫy giụa trông chẳng khác nào một con ấu trùng cực lớn tiếp theo đó là âm thanh da thịt tét ra lâm thu thạch nhìn thấy rõ ràng một thứ x é rách phần bụng của hồ điệp từ bên trong bò ra ngoài ban đầu lâm thu thạch nghĩ nó là đứa bé hay gì đó nhưng thật không ngờ khi thứ kia hoàn toàn lộ diện lông thu thạch bắt gặp một khuôn mặt vừa lạ vừa quen khuôn mặt ấy cậu từng bắt gặp tại phòng viện trưởng mái tóc vàng kim óng ả gương mặt anh tuấn chính là viện trưởng suy đoán của nguyễn nam trúc giờ đây đã trở thành sự thực viện trưởng đúng là không ở trong viện điều dưỡng gã dùng thân phận của người khác dùng da thịt kẻ khác làm vỏ bọc của mình để trốn tránh cô y tá đi tìm giết mình mỗi đêm nhưng điều khiến lâm thu thạch chưa hiểu là những kẻ bị gã ký sinh r ấ t c u ộ c là người trong cửa hay là người của thế giới thực sang anh dệ và o hồ điệp có tồn tại thật không do bị nguyễn nam chức phá đám viện trường mất đi cơ hội tìm kiếm thân xác mới gã trở nên cực kỳ yếu ớt nằm sấp dưới sàn hồi lâu không ngồi dậy nguyễn nam chức không lại gần chỉ quan sát cảnh tượng hoang đường kỳ quặc đó từ xa lâm thu thạch hỏi chúng ta cần phải làm gì nữa nguyễn đ ă n g m chúc nói chắc là xong rồi hắn tiếp đợi đến tối nay là ổn không có lớp da mới bảo vệ cô y tá rất dễ dàng tìm thấy và giết gã theo như tài liệu về bối cảnh câu chuyện e rằng cái xác khô mà gã viện trưởng trộm chính là đứa bé cô y tá đã phá bỏ người đàn ông tóc vàng trước mắt họ không ai khác chính là cha đứa bé viện trưởng bắt đầu chửi rùa bọn lâm thu thạch những tiếng chửi mắng này tự như có ý vị cam chịu lâm thu thạch đơn giản bỏ ngoài tai tất cả những lời dơ bẩn đó nguyễn nam trúc nói đi thôi p h ò n g vĩnh lạc chờ bọn mình cả đêm rồi lâm thu thạch gật gật đầu họ bỏ lại người đàn ông tóc vàng quay lưng bỏ đi lâm thu thạch theo sau nguyễn nam trúc cậu rào bước chậm rãi nói hồ điệp và giang anh duệ là người trong cửa hay là người ở thế giới thực nguyễn nam trúc nói có lẽ là người thật lâm thu thạch ba chấm thật là kinh khủng người n ằ m chúc nói búp bê mát tri ốt ca chỉ còn lại hai con có lẽ gã có thể thay xác một lần nữa nhưng thằng cha quá đen gặp phải tụi mình hắn lạnh lùng nói tiếp vậy là mất luôn lần hoán xác cuối cùng thứ này ban đầu ký sinh trong cơ thể sang anh rệ sau đó thì nhảy qua hồ điệp lâm thu thạch vẫn chưa hiểu lắm nhưng giang anh duệ tại sao lại che giấu giúp gã không che giấu thì làm được gì nguyễn nam trúc nói nếu nói ra chưa chắc mọi người đã tin cho dù tin đi nữa vẫn không có lợi ích gì cho giang anh duệ ngược lại còn cản trở mục đích của y lầm thu thạch ba chấm và thằng cha viện t r ư ờ n g đó nguyễn nam trúc nói gã chui vào cơ thể của người vào cửa y tá muốn giết gã phải tuân theo nguyên tắc không thể tùy tiện ra tay được c á c b i ệ n t r ư ờ n g rõ ràng muốn những người khác chết càng nhanh càng tốt bởi vì những người xung quanh chết sớm thì khả năng giang anh d ệ trở thành kẻ duy nhất sống sót càng cao nhưng người tính không bằng trời tính cuối cùng giang anh d ệ không có mặt được nguyễn nam t r ú c dĩ nhiên nếu đổi lại một người khác thì kết cục có thể đã khác đi hai người về tới phòng mở cửa ra thấy phong vĩnh lạc đang xúc ruột đi qua đi lại nhìn thấy hai chị cậu ta thở phào một hơi nói cuối cùng các chị đã về em sợ gần chết em tưởng hai chị xảy ra chuyện nguyễn nam t r ú c g ậ t gật đầu không sao thế nào rồi phát hiện ra đường hầm chưa phong vĩnh lạc hỏi tìm ra rồi chìa khóa có lẽ sẽ xuất hiện vào đêm nay nguyễn nam t r ú c nói w o w hai chị tìm thấy cả chìa khóa luôn rồi phong vĩnh lạc mừng rỡ cậu ta tiếp tục đi đi lại lại phấn khích nói tốt quá vậy là bọn mình sắp được ra ngoài rồi nguyễn n n m trúc nói nếu không có gì thay đổi gã viện trưởng không có lớp da người bảo vệ khó thoát khỏi lưỡi da của cô y tá giờ đây chỉ còn đợi tới tối là họ có thể hành động chiếc khung ảnh trống trong phòng viện t r ư ờ n g rốt cuộc sắp được dùng tới lâm thu thạch chợt nhớ ra điều gì đó v ộ i gõ chữ à phải bỗng nhiên tôi nhớ ra cái cô hồ điệp đó lên trộm xác đứa bé làm gì không lẽ xác khô đó có công dụng nguyễn nam t r ú c trầm ngâm d â y lát lắc đầu không nói nhưng cũng có khả năng khổ nỗi họ chỉ có thể suy đoán mà chưa kiểm chứng được phong vĩnh lạc không biết c h u y ệ n xảy ra thấy l â m thu thạch nói vậy thì n g h ệ c mặt hồ điệp đi trộm xác khô đêm qua rước cuộc xảy ra c h u y ệ n gì thế ạ lại bắt đầu hỏi phong vĩnh lạc vừa nói xong nguyễn nam t r ú c lườm cậu nhóc mà không thèm đáp lại một chữ nào phong vĩnh lạc bị lườm đâm ra ấm ức em cũng chỉ là một người bình thường nguyễn nam trúc nói còn chị chắc không bình thường à phong vĩnh lạc nói dĩ nhiên chị không bình thường rồi hai chị nói chuyện như trao đổi ám hiệu ấy làm ơn diễn đạt đơn giản một tí được không nguyễn nam trúc đáp không phong vĩnh lạc ba chấm sao chị có thể từ chối người khác một cách lạnh lùng như vậy lông thu thạch đứng ở một bên giả câm rốt cuộc phòng vĩnh lạc vẫn không biết đ ê m q u a đã xảy ra chuyện gì cậu ta đành bỏ cuộc ba người nhân lúc trời sáng đến trước đường hầm kiểm tra tình hình để chắc chắn đường hầm này dẫn ra bên ngoài chỉ thấy trong đường hầm chất để các bao ni lông màu đen từ bên ngoài nhìn vào rất ghê rợn nếu đây không phải là cửa ra chắc chắn không ai muốn đi vào phòng vĩnh lạc c h ấ p hai tay l ầ m n h ầ m niệm a di đà phật nguyễn nam chúc nhíu mày đang bối cảnh phương tây niệm a di đà phật để làm gì p h o n v ĩ n h lạc đáp vậy em đổi thành hallelujah có được không chị nguyễn nam chúc ba chấm lâm thu thạch ba chấm nhóc niệm nguyễn nam chúc vạn tế thì hợp lý hơn đó có một thánh trò chơi sinh tồn đang đứng ngay bên cạnh đây này mời lúc nào xuất hiện lúc đó thậm chí không mời cũng xuất hiện quan trọng là cực kỳ hữu ích n g u y ễ n nam chúc liếc lâm thu thạch một cái ánh mắt ấy như nhìn thấu suy nghĩ của lâm thu thạch lâm thu thạch nhe răng cười giả vờ ngây thơ vô số tội hiện giờ cậu rất nghi ngờ n g u y ễ n nam chúc biết đọc ý nghĩ của người khác nếu không tại sao hắn luôn đọc được những suy nghĩ sâu kín trong lòng của lâm thu thạch hết chương sáu mươi tám